Số trời đã định, cô không thể rời xa anh và mọi người Thoáng chóc hai ngày đã trôi qua Tranh tình tìm lâm mặt bằng rất nhiều cách Thậm chí còn nhờ bạn bè làm bên cảnh sát Nhưng lâm mặt không mất tích Nên họ không thể báo cảnh sát xử lý Sý và tội anh em cũng nhờ không ít bạn bè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 tranh tinh trí thần họ đều rất quen với cô cô bất xét nhếch miệng cười không thèm tiếng không ngờ quan hệ của cô với mọi người lại tốt đến thế có lẽ sắp đến tin nhắn ngày hôm nay cô nghe rất lâu sốt ruột muốn nghe chóng nghe hết một tin nhắn để còn thu dọn đồ đạc rồi nhốt mình trong phòng ngủ những ngày cuối cùng rồi thoải mái bắt đầu hành trình của mình đánh mặt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 chị lâm mặt rất cuộc chị ở đâu chị anh em về đi tìm chị mà gặp tai nạn xe rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng em sợ chị ấy không qua khỏi nguyện vọng lớn nhất của chị ấy là muốn gặp chị lần cuối chị nhận được tin nhắn thì nao đến được không nếu không tất cả sẽ mũ mất bọn em đã ở phòng cắt cứu bịch vẹt hoa sơn trợ lý của tôi anh em nó rất nhanh Có vẻ như đang vô cùng hãng hốt Và không biết phải làm gì Lâm mặt vừa nghe được tin đó Giật mình Cô vợ vàng chạy đến xem thông tin cuộc gọi Thời gian đã đến trước khi cô bước vào phòng vài phút Không chật suy nghĩ năm mặt cầm diện khóa xe chạy ra ngoài Trong bóng tối Cô vấp đầu gốc tay uống nước ngã sách trên mặt đất và bị chảy máu Cô không có cảm giác gì Tiếng cô đau buốt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 Mọi người trong phòng bệnh nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng. Thấy cô nghẽ điều định đỡ cô dậy, trong đó có kẻ tô án em. Không sao chứ, không nói dài vòng, xe hạ vụ ở gần cô nhất đỡ cô dậy. Tâm mặt không trả lời, cô nhìn tô án em đang ngồi trên giường, trong đầu hiện lên cuộc điện đời của người trợ lý. Chị lâm mặt, rất cuộc chị ở đâu, chị án em về đi tìm chị mà gặp tai nạn xe rất nghiêm trọng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 bọn em chỉ muốn chú ý của ai làm nập ngắt lời lạnh lùng hỏi em là mình tôi anh em không nghe tránh thẳng thắn nói là chú ý của cô cô đã bắt người trợ lý gọi cuộc điện thoại đó đúng là lúc chiều vì đi tìm lâm mặt khắp nơi mà cô gặp tai nạn nhỏ trên đường làm có cô bị thương nên bệnh viện xử là để theo dõi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 phòng bệnh yên lặng không một tiếng động tất cả mọi người đều đứng nguyên chỗ cũ không động đậy chờ đợi cậu anh em muốn đưa tay ra để lấy cô nhưng bị cô tránh đi mọi người thấy cô sơ cao tay lên bách phụ trách đứng bên cạnh muốn ngăn lại nhưng động tác của cô quá nhanh cậu chưa kịp làm gì thì bàn tay của cô đã hướng về phía mặt Tô anh em mọi người đều ngừng thở ngay cả tôi anh em cũng yên lặng nhắm mắt lại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 Cô hiểu ra sự sững ngốc của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ thấy Lâm mặt mở miệng thốt lên một câu. Tù anh em, cậu không còn là bạn của tôi nữa. Nói xong, cô quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất trước ánh mắt sửa sờ của mọi người. Bách Vũ Trạch và Xe Hà Vũ kịp phản ứng, cùng nhau chạy theo cô. Khi ra đến cửa, Bách Vũ Trạch kéo tay Xe Hà Vũ lại. Lạnh lùng nói với anh, Nãy nào anh không ở bên bạn gái anh sao? Mà không cần anh phải quan tâm Về hạ vũ dừng lại Một người vẫn được câu là đại lực sĩ như anh Tự nhiên bị bắt vũ trạch nhẹ nhàng Để xem một bên Đai cả vào tường Anh nhìn về cánh cửa phòng bệnh Đang khép lại Trong lòng buồn vã Đúng là anh không có tư cách gì để đuổi theo cô Bắt vũ trạch trả ra khỏi phòng bệnh Thì không thấy lâm mặt nữa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 đang tàu thân run rẩy, cô đang cố gắng Với lấy chiếc túi cách đó vài bậc thang. cô ôm lấy lâm mặt, thấy gương mặt cô vô cùng khổ sở, sắc mặt trắng tựa giấy thậm chí trong suốt có thể nhìn rõ mặt náo hiện sau làn da mỏng. cô vẫn đang cố vươn người về phía cầu than để với lấy túi. bác vũ trạch lấy túi giúp cô, lâm mặt la rít đổ hết mọi thứ trong túi tìm vật gì đó, một cái lọ.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 Vừa rồi anh đã biết cái mà tô ái nam gọi là biện pháp hay Sau khi trích mốt vài câu Anh không yên tâm chạy ra ngoài và nhìn thấy cảnh đó Lạch mặt nhỏ bé dựa vào lòng mắt ngủ trật Hình ảnh hai người rất thân thiết và đẹp như một bức tranh quả nhiên anh không đủ dũng khí mở cửa phá tan bức tranh đẹp kể đó Cuối cùng, quan hệ giữa họ đã trở thành hai đường thẳng song song Dần dần xa nhau và không thể có sao điểm Nhưng như vậy cũng tốt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 Đau đầu, đau đầu mà uống vitamin E, có thể khỏi sao? Khỏi được, em không tin Không cần cậu tin bác phủ trạch, không biết phải nói gì mặt mặt không thay đổi sắc mặt Cậu dường như chưa bao giờ hiểu được cô Nói gió mà vẫn khiến người khác không thể nghi ngờ Chỉ lâm mặt mới làm được điều đó Em đưa chị đi khám bác sĩ Không cần, tôi muốn về nhà Cậu như không nhìn thấy cơn đau đầu vừa rồi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 Nhưng cô ấy không thể hiểu tất cả những điều cô đã trải qua Vì thế, cô không thể tha thứ Sức khỏe của cô không thể chịu đựng được những biến cố Như thế, cô yếu đuối đến mức không thể quan tâm đến gì vì gì nữa Cô không ngừng gặp ác mộng rít bút tóc mồ hôi Mà không sao tỉnh dậy được Bách phủ trật gọi điện cho xe hạ phủ Báo cho anh là mình đã tìm thấy lâm mặt Để tôi án em không lo lắng Ngoài ra cậu không nói thêm gì nữa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 Người ở đầu dây bên kia nói bài câu rất to Ít phụ trạch, cậu phải hạ thấp sẵn, hầu hòa Rồi cảm ơn với thái độ, kính trọng và tắt điện thoại Chặt điện thoại sang một bên, cậu vô cùng cẩn thận, đừng môi khuấy khuấy Rồi mới yên tâm để vung lại Ngoài lại thấy năm mặt đang đứng ở cửa Giống như đứa trẻ bị bắt quả tan, cậu đỏ mặt Cậu hơi lắp bắp và lâm mặt Tỉnh rồi, ừ, ừ, một lát là có thể ăn rồi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 nhưng không còn được dũng khí nữa. Cô biết Lâm Mặt sẽ không tha thứ cho cô. Quan hệ giữa họ bị phá vỡ, vì hành động trẻ con của cô không thể cứu vãn được nữa. Xem hạ Vũ hỏi về tình trạng của Lâm Mặt, bác Vũ Trạch cũng không muốn trả lời. Mình nói qua lo vài câu rồi thôi. rồi anh em nhờ bác Vũ Trạch chăm sóc Lâm Mặt. Cô chảy nước mắt, kéo xe Hà Vũ đi về. bác Vũ Trạch cứ tới cửa phòng ngủ, đưa tay muốn gỡ cửa, nhưng không kiềm chế được. Cậu giữ lương và cửa thở dài Cậu không biết lâm mặt cũng đang đứng dựa vào cửa Cô nghe thấy hết một nói chuyện vừa rồi tận đáy lòng dần ra rất nhiều cảm xúc Không còn cách nào để hận nữa Cho dù điều đó và xuất cảm đến tận Tâm khen cô Cô hận là không còn có thể hận Tô Á em được nữa Tô án em là bạn của cô Tuy không có quan hệ huyết thống Nhưng còn thân không cả chị em ruột Lẽ nào chị em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 cậu thực chất rất buồn nhưng không dám cho hỏi quá nhiều dù sao được ở bên cạnh lâm mặc cũng là một kỳ rất vui rồi trong tất cả mọi người chỉ có cậu luôn ở bên lâm mặc hai ngày nữa cậu đi hãy em đúng không lâm mặc thở hỏi ánh mắt không rời khỏi mô hình chiếc tàu biển bác vũ trạch nhớ lại cuộc điện thoại của trương như lúc sáng buồn mãi gật đầu cậu đã nghĩ mấy ngày rồi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 Để hoàn thành ước mơ bé nhỏ của mình Tất cả là do số trời đã định Chố trời không cho cô rời xa họ Đã biết không thể rời xa Vì sao còn lựa chọn là một con chim đà điểu Để chui đầu xuống khác Cô cẩn thận đặt mô hình chiếc tàu lên nắp TV Quay về phòng ngủ theo quần áo Khi cô xuất hiện ở phòng khách bác vũ trạch hoàn toàn không hiểu Đi thôi Đi đâu Về trên tinh chỉ chị muốn lấy lại đơn xin nghỉ việc lâm mà không trả lời nhưng vật đầu ngồi trên xe của cô bắt vũ trạch vẫn cảm thấy mông lung vì sao cậu vẫn chưa tìm ra cách thuyết phục cô mà đã giành thắng lợi rồi nhưng cô đồng ý ngay lại là tốt rồi mọi người cũng chỉ cần như vậy là đủ